các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế này này cậu. Thế à, cậu thì đã nghĩ kỹ chưa? Vợ chồng á là chuyện trăm năm. Tôi thì tôi chỉ sợ là cậu mới gặp em nó có vài lần, chưa biết à, chưa biết cái tính nết nó như thế nào. Nhỡ mai kia mà có thế nào thì lại trách chúng tôi rồi không chờ chực đáp lời bà ưu tư tiếp. À nhưng mà à nói là nói thế thôi chứ cậu thì cũng lớn rồi lại có chức có quyền ở nước ngoài. Việc đời từng trải có khi còn hơn cả chúng tôi nữa. Thì có điều là dạo trước cách đây 13 tháng nó có quen với thằng Mạc cái mà. À, cậu cũng biết rồi đấy nói cho ngay thì tôi chả nó bùng bột cản nghĩ, thành ra nghe thằng mạt nó kỳ kèo mãi thì con phượng ấy nó cũng nể, ờ, mới bảo chúng tôi làm cái đám hỏi nó sơ sài thôi chả có gì ấy, gọi chứ là có ừ, bây giờ chắc có lẽ là nếu có gì ấy thì phải trả cái món nợ để cho thiết hạ người ta khỏi nói, chỉ thế thôi ạ.